mỹsuo ando bác sĩ pháp y và giảng viên khoa y của một trường đại học đang vô cùng đau khổ đứa con trai nhỏ của anh chết đuối kéo theo cuộc hôn nhân tan vỡ còn anh thì liên tục bị những cơn ác mộng về đại dương ám ảnh hành hạ lối thoát duy nhất của ando là công việc thế giới đắm chìm trong cô đơn tuyệt vọng và sám hối của ando đã rung chuyển bởi cái chết lạ lùng của một người bạn cũ một đối thủ hồi còn học trường y a u c h i takayama mà chính anh là người mổ tử thi khi ando đã nhồi báo và khâu cái xác lại thì thật bất ngờ một m ẫ u báo nhỏ lòi ra trên có ghi số chữ số viết thành hai hàng một bảy tám và một ba sáu bị cuốn hút vào trò chơi giải mã ando cùng bạn là mishuo đã dần dần khám phá ra một loạt cái chết bí ẩn tương tự cuốn băng mang lời nguyền và cuối cùng là virus r i n g nguyên nhân của cái chết sau bảy ngày đối với bất kỳ ai xem băng kinh hoàng hơn loại virus chết người đó đã đột biến trở nên nguy hiểm và lây lan nhanh hơn bao giờ hết đe dọa tính mạng của toàn thể nhân loại số phận loài người đang đứng trước một vòng xoáy hủy diệt mời các bạn đón nghe